Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rơi vào hạo kiếp Đến khi đó tiêu tử ngay đừng mong Trốn tránh trách nhiệm Ta nào có ý thoái thác Chỉ cần hắn dám tu ta Trường phòng ta cũng dám đem hắn Chém thành vạn đoạn Chờ đạo trưởng trường phòng ta nói được làm được Trường phòng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị Mở miệng nói như là đinh đóng cột Mặt vẫn hướng về khen nét thư không Tiến vào dị giới đang từ từ khép lại Nếu đó chết đi thì người lưu lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa, trở về dương giới đi thôi." Triệu Tiễn Đạo Trường sau một hồi im lặng khẽ thở dài mà nói. Thế nhưng đồng thái sau đó của Trừng Phong Kiến lão có chút bất ngờ, trách ngừng với thái độ giống chích đòi rời rời khỏi nơi này trước đây, hiện tại Trừng Phong lại muốn lưu lại thêm một đoạn thời gian nữa. Ta mới khám phá hóa cảnh lĩnh giới cần một thời gian ngắn để tham thấu huyền cư bí tịch của các tiến nhân lưu lại. Chiều đạo trường xin chờ thêm một chút. Hóa linh, người tiến lên hóa linh từ khi nào? Chiều tiến đạo trường có chút cả kinh mà nói. Trường phòng không đèn nén nổi sự phấn khích mới đem chuyện mình mới trải qua trong thiền định nói lại. Chiều tiến đạo trường thanh âm run dày nói tiếp. Quả lại ý trời, huyền môn Đại Việt tha ngoài lão già biến thái trần toàn lại sản sinh ra một hóa đinh chi nhân. Tiểu tứ, con đường trước mắt của huyền môn, chỉ sợ phải nhờ người chèo trống. Nói đoạn, triều tiến đạo trường lùi ra khỏi thần thức của Trương Phong, trở lại cho hắn sự yên tĩnh, để một lần nữa tiến vào cõi hư vô tiền định. Tham thấu rõ tường thứ gọi là tam tu tri đạo. Phía bên ngoài hư không liệt phùng của tiên linh thạch. Hai huynh muội tiểu Chu tiểu Ngọc xong một hồi chứng minh thân phận đã tiến vào được nơi chính điện, nơi mà Trần toàn thượng sư cùng quy nương và tiểu thú đang trấn thủ suốt thời gian qua. Tiểu Chu tiểu Ngọc hai đứa trở về, có phải đám người Lý Hồng Tỷ sẽ ta chuyện gì hay không? Vừa cảm nhận thấy tiểu Chu thì tiểu Ngọc bước vào tiểu thú đang ngay lập tức rời khỏi chẳng thấy tu luyện lo lắng hỏi. Tiểu Trù sau khi chấp tay trả hỏi bá ngươi thì chưa vội trả lời, mà liền đưa mắt nhìn tiên tinh thạch đang phát ra luồng quang nhàn nhạt, nhạt. Thoáng trong đôi mắt trong veo của nó ánh lên sự thất vọng, bởi nó biết Trừng Phong vẫn chưa trở về. Ao náo hồi lâu tiểu Trù mới đem sự tình phát sinh tại Lộ Quý khóa ra nói. Tiểu tỷ nghe nói Chí Dũng Trần Kiên bị đám người thượng thành phái bắt, thì tiểu minh cũng chết trong tay của bọn chúng thì tức giận không thôi. Ngay lập tức công bố lên đường tiến đến đó. Trần toàn thượng sư biết tiểu thủy nóng lòng cho nên không cần ngăn, lão thở dài nhìn tiên linh thạch sau đó nói: "Sơ Tình, trước mắt khó lường, các con phải hết sức cẩn thận, bởi lẽ sau lưng của thượng thành vái lúc này không chỉ lần đại minh hùng mạnh, mà còn có đám phàm ta của họ cầm đang chờ bình mãi mãi." Tiểu Thủy nghe lão nói vậy thì nhẹ gật đầu kia đó đi đến bên tiên linh thạch. Hương ánh mắt mông ngóng nhìn chằm chằm. Lúc này nàng thực sự mong nam nhân của mình từ trong ảo cảnh trận pháp trước mắt bước ra, công nàng thầng tiến tới lộ quý hóa, thổi sắc chém giết yêu đạo lộng hành. Tiêu Chu Tiểu Ngập, nhìn ra tâm sự lo lớn đó cho nên cũng không giấu phải đứng lặng trước trận pháp vây quanh tiên linh thạch. Ba luồng ý niệm của ba người như là ứng lên linh thạch, khiến chừng phòng ở phía trong cũng cảm thấy rụt gan rối bời nóng lòng như là lửa mà không rõ nguyên nhân. Phong ca chẳng mau trở lại, chúng ta cần chàng. Những lời từ ruột gan của tiểu Thúy như là xuyên qua hư không liệt vùng xoáy sâu vào tâm thức, khiến cho Trương Phong mờ chừng đưa mắt. Sự tổn thức tận sâu trong lòng liền là thúc dục kêu gọi. Trương Phong một lần nữa nhắm mắt nhưng mà lần này chẳng thể thâm thú điều gì, cứ như hóa cảnh linh giới chỉ lắng đọng bấy nhiêu đó. Trước mặt của hắn lúc này nơi xa xôi tít tắp, thần quang đang soi rọi, chỉ có điều sa sâm diệu vời khó lòng đoán định phương hướng. Hít sâu một hơi trường phong để sủng phấn khích, cùng khao khát đột phá, hắn từ lương sức của mình biết bản thân đang có gì và cần gì. Đem hư vô vào cõi thiền định mà thu lại. Trường Phong đứng dậy vươn vai cảm nhận được nhị khí lướt qua da thịt của hắn. Anh kép mỉm cười nâng lên chu tà kiếm, ánh mắt bấy lâu lắng đọng tâm tư, thế thiên hành đạo bỗng chốc đỏ bừng huyết sắc, rồi nhanh chóng tan biến chẳng để hắn kịp nhận ra. Triều Tiên đạo trưởng phiền người đưa tặc trở về. Trường Phong nói lớn giọng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net